Trong một câu lạc bộ tư nhân sang trọng nằm ở Yên Kinh, câu lạc bộ to lớn được bao trọn, hai ba trăm người mặc đồ đen đứng bên ngoài cổng và khắp đầu đường, nam khí phách vô cùng, đến ông chủ câu lạc bộ cũng bay ngược trở về từ nước ngoài, hạ mình kính rượu một nhóm phục vụ nữ trẻ trung xinh đẹp, mặc sườn xám xẻ cao, ai cũng cao hơn 1,7m, đều đang ngoan ngoãn đứng bên ngoài phòng bao, thỉnh thoảng lại liếc mắt lén nhìn vào trong. gươm mãnh sinh sát toát ra vẻ sùng bái, chỉ vì người ngồi bên trong căn phòng bao là hai người đàn ông có quyền thế, sức mạnh lớn nhất trong thế giới ngầm Yên Kinh hiện nay, chỉ cần có thể kết giao với họ, thiên nửa đời sau có thể phất lên như diều gặp gió ngay. Ông chủ mới của thế giới ngầm Yên Kinh, chủ tịch tập đoàn Hải Đăng, Lý Hải Đăng, nắm giữ 300 sàn đấu song bài ở Yên Kinh, chủ tịch của tập đoàn Tường Thị, Tường Thiên Sơn, Bây giờ, hai người bọn họ đang uống rượu, hàn huyền chuyện xưa năm cũ, tiếng cười hà hà vàng vọng khắp trong phòng, bầu không khí rất vui vẻ. <cười> anh lấy này, anh nói thật cho tôi biết đi, suốt cuộc ai là người giúp anh lật đổ tổ chức khủng mạnh như hội thiên lang thế? Suốt cuộc vị bồ ta nào đứng sau lưng anh vậy? Tưởng Thiên Sơn uống đến nỗi choáng váng đầu óc, không biết đây là lần thứ mấy ông ta nhắc đến vấn đề này. Nhà họ Lữ đã nắm quyền thế giới ngầm yên kinh hơn 100 năm nay, thế lực và các mối quan hệ đan xen vào nhau, thủ đoạn ngút trời. Lựa ba Gia là một lão hồ ly, nửa đời của ông ta thạo nhất là việc tính kế. Nếu như chỉ có một mình Lễ Hải Đăng mà có thể cắn chết con voi lớn như nhà họ Lữ, Tưởng Thiên Sơn ông ta tuyệt đối không tin. Bởi thế, chắc chắn phải có một ai đó dũng cảm hơn, địa vị cao hơn chống lưng cho ông ta. Hôm nay Lý Hải Đăng cũng uống đến thỏa thích, tất nhiên cũng nói nhiều hơn vài câu. Ông ta ngoắc ngón tay, tưởng Thiên Sơn lập tức sáp lại ngay. Chúa có biết anh sợ không? Ánh mắt tưởng Thiên Sơn sáng bừng, ông ta nhớ mày lại. Anh đang nhắc đến người ở Giang Bắc kìa. Anh sợ của tập đoàn Phạm Vân. Nghe nói chỉ mỗi đầu tư ban đầu thôi đã là 10 tỷ, hơn nữa còn khiến cho nhóm đại ca Giang Hồ như mã mình nguyên cúi đầu xưng thần. Ông ta đột ngột trừng to mắt Lẽ nào là anh ta Làm, làm sao có thể Trong ấn tượng của ông ta Dù anh sợ đó có tài năng Ngút trời hơn nữa Thì cũng chỉ giới hạn ở giang bắc mà thôi Yên kinh là một nơi Nhiều người giấu tài Anh ta thật sự có thể khuấy lên được sóng gió sao Khó, khó bể tưởng tượng quá Ha ha ha Chú em tưởng Tâm nhiên của chú hẹp quá Lý Hải Đăng cười ha ha Ông ta nói tiếp Nhà họ Lữ chẳng là gì trong mắt anh Sở cả Thế giới ngầm ở yên kinh Lại là cái thá gì Chú biết không Trong bữa tiệc của nhà họ Lữ Đến Vương Hiếu Phó tổng đốc của đồn cảnh sát Cũng được gọi đến Định điều động cảnh sát vũ trang đưa anh Sở đi Chú có biết kết quả ra sao không Trái tim tưởng thiền sơn đập loạn nhịp Ông ta nuốt nước miếng ra ra sao Lý Hải Đăng hít sâu một hơi Anh sở chỉ còn gọi một cú điện thoại thôi là tất cả lực lượng cảnh sát trong Yên Kinh đều bắt tay vào hành động. Dương Tuấn Huy, Trần Lâm đều cung kính tình nguyện làm nền cho anh ấy. Tưởng Thiên Sơn sợ đến nỗi biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cái gì? Trời ạ! Tổng thống lĩnh chiến khu Yên Kinh, Dương Tuấn Huy, Tổng đốc Cảnh sát Yên Kinh, Trần Lâm, hai người bọn họ là trường quan tối cao. của hai giới quân đội và cảnh sát trong Yên Kinh, nắm binh quyền trong tay, đến thị trường Yên Kinh cũng phải kiêng dè bọn họ ba phần. Những người được gọi là ông trùm giang hồ như bọn họ đây chỉ cần nghe thấy tên hai người ấy đã sợ đến tiểu ra quần. Đây là tổ tông, là sao khắc tinh của bọn họ đấy. Nhưng mà không ngờ người đã đến đẳng cấp như thế lại nghe lời anh sợ, cam tâm làm người phụ trợ. Thế... Đáng sợ đến nhường nào Lý Hải Đăng nhìn thấy vậy Ông ta cũng đã ngà ngà say bèn cười nói Thế đã là gì Nói cho chú biết một bí mật động trời nữa Nhưng tốt nhất là chú đừng đi nói lung tung Cẩn thận cái đầu của mình đó Tưởng Thiền Sơn ruột cổ lại trong vô thức Thế nhưng ông ta vẫn không thể kiềm chế cơn tò mò bèn gật đầu Anh nói đi Lý Hải Đăng nhúng ngón tay vào rượu trong ly Thấp giọng mà nói Nghe bảo, anh Sở này có suất thân khủng, rất có thể anh ấy là đứa con đã thất lạc vào 17 năm trước của người ấy. Ông ta viết một chữ Sở lên trên bàn, rồi sau đó lại chỉ bầu trời trên đầu. Tưởng Thiên Sơ nhíu mày trầm ngâm đôi ba giây, đột nhiên sợ đến mức mất hết hồn vía, ngã phịch xuống đất. Vương, Vương ra Sở. Anh, anh ta là... Lý Hải Đăng lập tức biệt miệng ông ta lại rồi nghiêm giọng quát. Chú muốn chết à? Sao mặt tưởng thiền sơn trắng bệch, kinh hại đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy người? Ông ta đôi ngột lắc đầu, ra hiệu mình đã biết rồi. Trời ạ, không ngờ lại là hậu duệ của vương gia sở. Thế chẳng phải anh là thái tử của Yên Kinh, thậm chí là thái tử của cả đông hoa này hay sao? Đối với một người ở đẳng cấp ấy, thế giới ngầm nhòi nhòi ở Yên Kinh, Thật sự chẳng là cái thá gì cả Trời ạ Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi Tưởng Thiên Sơn ngồi rũ trên ghế Sang mặt trắng bệch, Ông ta cười khổ nhuốm vẻ tự dễ Tưởng Thiên Sơn tôi Cứ tự cho rằng Mình là người trải đời Nhưng nào ngờ bây giờ ngẫm lại mới biết Hóa ra bản thân chỉ là con ếch ngồi đầy giếng mà thôi Lý Hải Đăng vỗ vai Tưởng Thiên Sơn Ông ta cười nói Bởi thế Lần này chú về dưới trường tôi là một sự lựa chọn hết sức thông minh thế cũng có nghĩa là chú đã thành người của anh sở rồi. Đây là cơ hội to bằng trời đấy. Chú nhìn mã minh nguyên mà xem ban đầu chỉ là tên Lưu Manh ở Giang Lăng bây giờ đã là anh hùng số một của cả Giang Bắc luôn rồi còn đâu. Chỉ cần trung thành với anh sở thì tương lai nhà họ tưởng của chú ắt sẽ lên như rượu gặp gió. Tưởng Thiền Sơn kích động đứng bật dậy nâng ly rượu trong tay lên. Anh Lý Anh yên tâm, kể từ ngày hôm nay tính mạng của tưởng Thiên Sơn này đã thuộc về anh Sở dù là lên núi đao hay xuống biển dầu thì quyết không tử nan. Mong anh Lý giúp thằng em nói tốt đôi bà cầu trước mặt anh Sở Lý Hải Đăng bật cười ha ha Không dám, không dám Chúng ta đều là anh em nhiều năm kia mà Tưởng Thiên Sơn lại kinh Lý Hải Đăng ba ly rượu Ông ta rất kích động khí phách hiên ngang Dường như cảm thấy tương lai mình rất sáng dạng Ất sẽ phất lên như dèo gặp gió Giang, Giang Giang Vào lúc này Điện thoại của tưởng Thiên Sơn đổ chuồng Ông ta liếc nhìn thấy số điện thoại Của con mình, bèn gắt gòng Mày lại kiếm chuyện gì nữa rồi Muốn tiền hay gái Tao đang bận Bố, cứu con với, mau cứu con với Con bị một thằng lưu manh đánh Nó xông vào biệt thự của con Khiến con chảy máu Quá 5 phút nữa thì máu của con sẽ chảy ra hết mất tiếng kêu gào thảm thiết của tường hoàng vang lên ở đầu dây bên kia cái gì thằng nào lớn gan thế dám động tay động chân trên đầu tường thiên sơn này à tường thiên sơn nổi giận đùng đùng giống như con hổ muốn ăn thịt người ông ta chỉ có một đứa con trai này thôi nó tên sở phàm là một thằng lính quèn dài ngũ 5 năm rồi có chút võ nghệ tường hoàng khóc rồng lên bố ơi, mau đến cứu con với vừa nghe đến hai chữ sở phàm Lý Hải Đăng lập tức biến sắc Con trai Con yên tâm Bố sẽ tập trung đủ 200 anh em sang chém chết mẹ thằng khốn nạn đó ngay Tưởng Thiền Sơn hành xử quả quyết Ông ta cúp máy Cầm áo khoác lạnh giọng nói với Lý Hải Đăng Anh Lý Tôi phải đi trước rồi Bố Vẫn còn chưa nói dứt lời Lý Hải Đăng tát thẳng vào mặt ông ta ngay Tưởng Thiên Sơn Thằng con trai của chú gây ra họa lớn rồi Lê Hải đang chỉ tay vào mặt tưởng Thiên Sơn đang há hốc miệng mồm ông ta lớn rộng quát mắng Sở phàm chính là anh sở đấy Cái... cái gì? Trong trước mắt tưởng Thiên Sơn cảm thấy như mình bị điện giật tứ chi và trăm xương cốt của ông ta lạnh ngắt, ông ta ngã xuống đất biệt thự nhà họ tưởng người tưởng hoàng đầy dễ vết thường, hắn ta nằm bẹp trên mặt đất một cách nhếch nhác như con chó chết Một thanh sao cắm vào đuổi hắn ta đau đến mức khiến hắn ta run lầy bẩy cho dù hắn ta liều mạng đè chặt vết thương nhưng máu tươi vẫn tuôn trào khiến cho sắc mặt hắn ta trắng nhợt. Mày xong rồi. Mày chết là cái chắc rồi. Bố tao sẽ về ngay thôi. Mày phải trả cái giá đắt gấp trăm ngàn lần. Gương mặt tưởng hoàng vặn vẹo giống như đang chút sự căm phẫn của mình ra rồi lại giống như đang cố tăng thêm lòng tự tin cho chính mình. Mày chết chắc rồi. Ta phải xé mày ra thành từng mảnh, ta muốn giết hết cả nhà mày." Ánh mắt Sở Phạm rất mực bình tĩnh, anh ngồi trên ghế, phơ lờ tiếng kêu gào ầm ĩ của tường hoàng, coi hắn ta như một người chết vậy. Một hot gờ mạng do rượu vào ly Sở Phạm bằng đôi tay run dày nhưng cô ta bất cần, làm rượu văng trúng quần áo Sở Phạm. À Xin lỗi, xin lỗi anh, xin anh đừng giết tôi, anh kêu tôi làm gì cũng được hết." Hot mạng sợ đến nỗi quỳ sụp xuống đất. gương mặt toát ra vẻ hoàng hốt, trông đáng thương vô cùng. Ba nãy cô ta tránh mắt nhìn thấy sở phàm tát vỡ đầu Trường Thành, còn cắm dao vào đùi tưởng hoàng. Sở phàm còn không xem cậu chủ nhà giàu ấy ra gì, một cô gái bình thường như cô ta, làm sao có thể đắc tội được. Sở phàm chìa hờ hững khoát tay, dùng khăn giấy lau quần áo rồi nói. Cô đi đi, cảm ơn rượu của cô. Đừng, đừng khách sáo. Học gần mạng sững sợ 2 giây rồi lập tức bỏ chạy ngay. Cứ như thể sợ hãi vừa quay đầu lại thì sợ phàm sẽ hối hận vậy. Sắp được 10 phút rồi. Bố mày đến chưa? Sợ phàm đào mắt nhìn đồng hồ, giọng nói của anh rất bình tĩnh. Nếu như ông ta không đến thì mày chết chắc rồi. Tưởng hoàng sợ đến nỗi, sắc mặt trắng bệch liên tục lùi về sau. Lòng hắn ta sốt ruột như kiến bỏ trên chảo nóng. Rường Vào lúc này, một chiếc máy bách chạy nhờ bay vào trong ngôi biệt thự rồi sau đó, Tưởng Thiên Sơn với gương mặt trắng nhợt bước xuống xe cùng Lý Hải Đăng Bố, bố ơi, suốt cuộc bố cũng đến rồi mau cứu con với Tưởng Hoàng mừng rỡ như điên giống như thể một người sắp chết tìm được ốc đảo trên sa mạc hắn ta lập tức kích động kêu gào Chính là thằng khốn này đây là nó làm con bị thương như vậy Bố, bố phải giúp con báo thủ bố giết nó bố, con muốn nó sống không bằng chết con muốn giết hết cả nhà của nó ha ha ha thằng khốn, mày chết chắc rồi mày còn không mau cút qua đây quỳ xuống cho tao tưởng hoàng trở nên điên cuồng hắn ta chỉ tay vào người sở phàm mà quát mắng một cách ngang ngược nhưng một giây sau phịch, tưởng thiên sơn quỳ xuống hai đầu gối chạm đất trước mặt sở phàm ông ta hết sức lo sợ xin lỗi, tại tôi không biết cách dạy con nên mới khiến cho thằng súc sinh này chọc giận cậu, đây là lỗi của tôi, xin cậu tha thứ." Bố, bố ông ta dập đầu hai cái thật mạnh, để lại một mảng thâm tím trên trán. Ánh mắt Sở Phàm vẫn hết sức bình tĩnh, anh không ngẩng đầu lên, chỉ đảo ly rượu vang trong tay, đỏ thẫm như máu bên dưới ánh trăng. "Bố, sao sao bố lại quỳ trước mặt nó?" Đầu óc Tường Hoàng ong ong, hắn ta trừng to mắt ngạc nhiên, gương mặt toát ra vẻ kinh hoàng. Không phải bố đến đây để giúp hắn ta chua giận, mà đến để dập đầu xin lỗi Sở phàm sao? Cái gì? Tưởng Hoàng đột nhiên phát hiện ra, Lý Hải Đăng sầm mặt đi theo sau. Bỗng dưng hắn ta nhớ ra, Sở phàm đã từng cứu mạng Lý Hải Đăng. Bố, có phải Lý Hải Đăng ép bố, bắt bố quỷ hay không? Bố, sao bố lại nhát gan, vô dụng như thế? Tưởng Hoàng nổi giận, hắn ta gào lên. Cho dù Lý Hải Đăng khống chế cả thế giới ngầm yên kinh thì có làm sao? Nhà họ tưởng của chúng ta cũng không có tầm thường. Cùng lắm thì cá chết lưới rách mắc mớ gì phải quỳ trước mặt nó. Hắn ta nghĩ rằng Lý Hải Đăng lào ô dù của sở phàm. song mặt tưởng Thiên Sơn lập tức xa sầm xuống. Lý Hải Đăng hiếp mắt lại. Ông ta cười lạnh. Tưởng Thiên Sơn chú đẻ ra thằng con do thật. Ngu dốt, Ngu dốt đến mức không còn thuốc nào chữa nổi. Bốn dĩ Ông ta còn muốn nể tình bạn nhiều năm của mình với Tưởng Thiên Sơn mà xin tha cho Tưởng Hoàng, nhưng bây giờ lại đổi ý, ông ta chẳng buồn nhúng tay cứu cái thằng ngu rốt này làm gì. Bố, Tưởng Thiên Sơn đứng dậy, ta Tưởng Hoàng bật ngửa ra đất, ông ta xông đến đánh hắn ta túi bụi. Bố, bố đánh con làm gì? Bản thân bố nhát gan mà còn đánh con hả? Trên đời này có ai làm bố mà như bố không? Tưởng Hoàng tuổi thần, hắn ta tức giận gào lên. Xúc sinh, khốn nạn, để tao đập chết mày Mày đúng là thằng chó không có mắt Mày muốn hại chết tao Hại chết cả nhà họ tưởng sao Cái thằng ngỗ nghịch Hôm nay tao phải đánh chết mày Hồi trẻ, tưởng Thiên Sơn Cũng là dân anh chị có máu mặt trên giang hồ Tất nhiên không cần phải nói Ông ta giỏi võ như thế nào Ông la vào đầm đà hắn ta Một trận ra hồn Khiến cho tường hoàng rách ra toát thịt Kêu gào xin tha như một con chó chết Ông ta hận Ông ta đã dốc hết sức bình sinh, hao tổn bao nhiêu công sức mới trèo lên được cây cao anh sở này. Thấy mình sắp được phất lên như diều gặp gió, tương lai sáng sủa. Nào ngờ, lại bị thằng con trai ngu xuẩn này phá hỏng hết tất cả. Đắc tội với sở phàm, khoan hạng nói đến chuyện phất lên có giữ nổi tính mạng 7 người trong nhà họ tường hay không lại là vấn đề khác. Hơn 100 tính mạng của nhà họ lữ, thảm án giết hết toàn bộ gia tộc vẫn còn hiện rành rành trước mắt kìa kìa tưởng thiên sơn đánh tưởng hoàng bạc mạng ông ta lại quỳ xuống trước mặt sở phàm anh sợ con trai tôi có mắt không chồng nên mới đắc tội anh tôi đã dạy dỗ nó rồi xin anh tha thứ sở phàm vẫn không ngẩng đầu lên anh nhấp một ngộm rượu chân của anh em tôi bị nó đánh gãy rồi Lễ Hải Đăng lạnh lùng quan sát vẫn giữ thái độ trung lập anh sợ tôi hiểu rồi Tường Thiên Sơn cũng đã lan lộn trong giang hồ nhiều năm, vô cùng thông minh. Ông ta cắn răng, cầm một ống thép đặc ruột trên mặt đất lên, đánh thẳng vào đầu gối của Tường Hoàng. Ông ta lại cắn răng, tiếp tục đánh gãy hai cánh tay của hắn ta, ra tay rất độc ác. Sau vài gậy, sợ rằng Tường Hoàng chỉ có thể ngồi xe lăn suốt cả quãng đời còn lại, trượt để trở thành người tàn phế. Tiếng kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiếp của Tường Hoàng vang vọng. Phịch Tưởng Thiên Sơn lại quỳ xuống Xin anh sợ tha thứ Gương mặt sợ phàm vẫn không đổi sắc Anh bình tĩnh mà nói Nó dám có ý đồ bất chính với vợ của tôi Với con gái của bạn tôi Món nợ này phải tính thế nào Tưởng Thiên Sơn lại cầm gậy sắt lên Ông ta lạnh mặt Nhắm vào vị trí giữa hai chân tưởng hoàng Bố đừng mà Đừng mà Con xin bố Con là độc đinh của nhà họ tưởng Bố phế đi con thì nhà họ tưởng sẽ tuyệt hậu mất Tường Hoàng gào thảm thương ánh mắt hắn ta toát ra vẻ sợ hãi Bố Tưởng Thiên Sơn không nói hai lời ông ta đánh thẳng vào đũng quần của Tường Hoàng tiếng chứng vỡ vang lên ông ta lại đánh thêm bầy tam cai nữa, lần nào cũng đổ máu máu thâm ướt quần của Tường Phong bộ phận nào đó đã trở thành đống thịt bầy nhầy từ lâu điều này có nghĩa là gì tôn nghiêm cuối cùng của một người đàn ông chút niềm vui cuối cùng của cậu Tưởng đã bị tước đoạt mất đời này hắn ta không chỉ là một kẻ vô dụng mà còn là một tên thái giám lần này tường hoàng không kêu gào thảm thiết bởi vì hắn ta đã đau đến mức ngất đi rồi nhìn thấy cảnh ấy ra đầu lý hải đăng tê dần hít vào một hơi lạnh toát tưởng thiên sơ này quả nhiên là kẻ tàn nhẫn trời sinh sẵn sàng với luôn con trai mình để đổi lấy sự tha thứ của sở phàm đúng là máu lạnh Bộ, một lần nữa Tưởng Thiên Sơn lại quỳ sụp xuống. "Xiển anh sở tha tội." Cả người ông ta run rẩy theo từng chữ, trong lòng như sóng cuộn biển gầm, nếu Sở Phàm vẫn chưa hài lòng, ông ta chỉ có thể cắn răng, tự tay tiễn Tưởng Hoàng lên đường. Dù sao thì so với tương lai của bản thân ông ta và vận mệnh của toàn bộ nhà họ Tưởng, cái mạng của tường Hoàng không đáng để đem ra so sánh. Lần này, Sở Phàm cuối cùng cũng đứng dậy, cạn sạch ly vàng rồi đặt lại lên bàn. Ba ngày sau, tự mình đến nhà Trương Phong Hoàng quỳ xuống nhận lỗi với ông ấy. Nói xong, anh sức khoát xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng xa dần. Cảm ơn anh sở tưởng thiên sơn, cung tiện anh. Tưởng thiên sơn cung kính dập đầu hai lần, đoạn ngã ngồi ra đất, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa dạo một vòng trước cửa chết. Cuối cùng, chuyện này cũng chấm dứt. Ông ta suốt cuộc đã hiểu ra vì sao lửa bát ra tung hoành ngang dọc thế giới ngầm yên kinh mà cũng không chịu nổi một đòn. Vì sao nhà họ Lữ sừng sững suốt một thế kỷ lại sụp đổ chỉ trong một đêm? Năng lực của người kia quá hùng mạnh, quá khủng khiếp, một con rồng chân chính. Tưởng Thiên Sơn như bừng tỉnh từ giấc mộng. Xem ra, chú tưởng đây nhặt về được cái mạng. Lý Hải đang nhận xét với một cái lắc đầu, đoạn nhìn sang tường hoàng với nam chi gãy nát, nằm thoi thóp trong vũng máu, nháng mắt lại. con cha chú, bị chú đánh gãy tư chi Bây giờ đi tìm bác sĩ trình hình giỏi nhất May ra còn cứu về được Tưởng Thiên Sơn lắc đầu nguệ nguội Tôi không muốn Cũng không dám đi tìm phải đi thằng nghịch tử này Ít nhất còn giữ được cái mạng cho nó Ngày nó có thể đứng lên lại Cũng chính là ngày chết của nó Ngày tàn của nhà họ tưởng Lê Hải Đăng gật gù Xem ra người này cũng còn tỉnh táo Mà biết phải trái Tưởng Thiên Sơn vẫn chưa hết giận chỉ vào tường hoàng mà chỉ chết. Thằng súc sinh này chỉ biết gây họa cho tôi, lần này suýt nữa đã hại toàn bộ nhà họ Tưởng, để nó nằm trên giường làm cái tàn phế cả đời cũng tốt, đỡ ra ngoài gây chuyện cho tôi. Mặc dù đã tự tay phế đi con trai, nhưng trong lòng Tưởng Thiên Sơn vẫn cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là tự trách. Sở Phàm là ai, đường đường là thế tử của vương gia Sở, luận về thân phận và quyền lực, chi có vị hậu duệ hoàng thất ở Đề Đô. thái tử hứa có thể sánh ngang Ban nãy chỉ cần ông ta trần chừng mấy giây thôi, e rằng cả nhà họ tưởng cũng sẽ bước vào vết xe đồ của nhà họ lữ anh Lý à, về chuyện hợp tác giữa chúng ta, anh xem tưởng Thiên sơn vẫn có chút không cam lòng, không muốn bỏ qua cơ hội dựa vào ngọn núi mang tên sờ phàm lại càng không muốn để vuột mất cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng cho nhà họ tưởng Lý Hải Đăng khoa tay với vẻ sâu xa Vậy phải xem thái độ của chú thế nào? Tưởng Thiên Sơn không nói gì, chỉ cao mày châm một điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy. Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ tưởng, sờ phàm trực tiếp đi đến bệnh viện Yên Kinh. Lầu 7, phòng bệnh của Trần Phong Hoàng. Trần Phong Hoàng đã tỉnh lại, nhưng hiệu lực của thuốc mây còn chưa tan hết, hiện vẫn đang an giấc nghỉ ngơi. Trên băng ghế dài ngoài hành lang, Trần Vì Vì cuộn mình lại như chú sóc nhỏ bị hoàng sợ. Trên mặt là vẻ lo lắng, bất an, Hiển nhiên những gì xảy ra hôm nay đã để lại cho cô bằng ma không nhỏ trong lòng. Sở phàm thấy mặt xót xa, bước đến vỗ nhẹ vào vai cô. Trần Vy Vy giật bắn mình như chú thỏ con, sợ hãi hét toang lên. À, đừng chạm vào tôi. Các người cút đi, đừng chạm vào tôi. Sở phàm lên tiếng. Vy anh là sở phàm đây, em không phải sợ. Anh sợ à Đôi mắt ngấn nước của Trần Vy Vy mở tờ, Cô gom người tuổi thần nói Em... em xin lỗi anh sợ Em... em vừa gặp ác mộng Sợ phàm mềm lòng An ủi cô Không cần phải sợ về sau tường hoàng sẽ không thể ước hiếp em được nữa Dạ Anh... anh giết hắn ư Gương mặt Trần Vi Vi tái mét Như thể bản thân cô vừa phạm tội Sợ phàm không khỏi thầm nhủ Cô bé này đúng là người thơ Không phải như thế Mà là bố của tường hoàng biết được những gì hắn ta làm nên nổi giận đánh gãy chân hắn hơn nữa còn muốn đưa hắn ra nước ngoài về sau hắn sẽ không thể đụng đến em nữa Sở phàm cười cười chia đành biện ra một lời nói dối vô hại Thật thế ạ? Trần Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu vỗ nhẹ nhẹ lên ngược mình thở phào một hơi Vậy chú tưởng quả là một người cha thấu tình đạt lý Em đã nói rồi mà trên đời này có nhiều người tốt lắm Hi hi cô vui vẻ nở nụ cười dường như lại tràn ngập hy vọng đối với thế giới sợ phàm chỉ biết cười chờ một kẻ với đôi tay nhuốm đầy màu tươi gây bao nghiệp ác như tưởng thiên sơn mà lại trở thành người tốt à thật sự không biết nên nói cô bé này người thờ hay ngốc nghếch nữa à anh sợ ơi gọi anh phàm là được sợ phàm nói hai chúng ta chẳng lẽ lại xa cách đến thế à, dạ không phải vậy mà vậy anh phàm ơi Hi vì Trần Vy Vy le lưỡi đoạn rút một số tiền nhăn nhúm rúm gió từ trong túi quần bò ra trong đó đa phần là tiền lẻ thoạt nhìn cũng thấy đã phải tốn nhiều công sức mới gom góp được cô rè rặt nói với gương mặt đỏ lựng anh Phạm ơi, anh giúp bố em tìm bác sĩ, liên hệ bệnh viện đã làm phiền anh nhiều lắm rồi vậy nên tiền thuốc thang do em trả mới phải bố em dạy rằng giấy sách cũng phải giữ lấy lẻ phải sống bằng chính đôi tay của mình Đây là 1.143 tệ. Em biết chắc, chắc là còn kém chút nữa. Nhưng xin anh nhận trước ạ. Em sẽ nhanh chóng trả hết cho anh. Cô chớp chớp đôi mắt tròn xoe. 1.000 tệ đủ không anh? Sợ phàm không kiềm được, cười một tiếng. chi phí phẫu thuật, thuốc men mời chuyên gia cho bố em ít nhất cũng phải 2-300.000. 2-200.000? Đôi mắt trần vi vi trợn to, gương mặt méo sẹo. Em có đi làm mấy việc cũng không kiếm được số tiền ấy mất. Em... em làm sao bây giờ? Sở phàm cười. Đúng vậy, em không trả nổi đâu. Trần Vy Vy cuối gằm mặt, đôi gỏ má đỏ hồng như tàu chín, nhưng ngón tay của ấy vần về vạt áo, ánh mắt trộm liếc sở phàm. Vậy em... em bán mình cho anh phàm nhé. Em vẫn chưa làm chuyện ấy. Em thấy trên phim nói, lần đầu tiên của con gái có giá đến hai ba chục nghìn tệ. Số còn lại... Còn lại em sẽ từ từ trả anh sau Mỗi đêm một nghìn À không, 500 cũng được Vậy là em chỉ cần khoảng uhm, 5 lần một là 5 5 lần hai là 10 Cô nàng còn nghiêm túc xòe tay ra đếm sở phàm cầm nín Con bé này thật là Đã bị bán còn giúp người ta đếm tiền nữa Đúng là người thường ngốc nghếch trong truyền thuyết Anh tức mình cốc đầu cô gái Nghĩ cái gì vậy Em xem anh là ai chứ sau này bớt xem mấy cái phim baso đó đi. dạ. trần vi vi ăn đầu Chỉ đành biểu môi xoa đầu. thấy bộ dạng đáng thương của trần vi vi, sở phàm cũng không nỡ chọc cô nữa. cô nàng này chắc còn ngốc hơn cả đan đan mất. thôi được rồi, em đừng suy nghĩ mấy thứ lung tung ấy nữa. anh mà dám dứt cô bánh bèo như em về, chị dâu em còn chẳng làm thiệt anh luôn à? trần vi vi ngượng ngùng cười, sở phàm phì cười. Bố em và anh là anh em vào sinh ra tử coi nhau. Ông ấy từng thay anh cản mấy đường đạn. Tình nghĩa đó không thể mua được bằng bất cứ giá nào. Nhóc con, em xem thường anh Phạm của em quá rồi đó. Trần Phi Phi gật gù như đang suy tư gì đó, đôi mắt sáng lên. Vậy trước mắt em nợ anh Phạm tiền thuốc của bố đợi sau này em có tiền rồi chắc chắn sẽ trả hết cho anh. Được, sợ Phạm biết nếu không đồng ý, có lẽ cô ngốc này sẽ bất an không ngủ được sinh bệnh trong lòng mất. Em về nghỉ ngơi đi, để anh trông nom bố em cho, cứ yên tâm." Trần Vi Vi vội vã xua tay, không muốn làm phiền Sở Phạm nữa, nhưng dưới thái độ cứng rắn của anh, cô chỉ còn cách cười xòa rời khỏi bệnh viện. "Con bé này, ngốc hệt nhiều bồ nó." Sở Phạm nhìn bóng lưng Trần Vi Vi chậm rãi rời đi, bất lực lắc đầu. "Nhưng ngốc vậy cũng đáng yêu." Sáng hôm sau, một nhóm bác sĩ chuyên môn đến kiểm tra tình hình vết thương của Trần Phong Hoàng nói rằng ông đang hồi phục rất tốt, khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện. Long thủ, vì vì nó, Trần Phong Hoàng chụp lấy tay Sở Phạm kích động hỏi, Sở Phạm thấp giọng đáp, yên tâm, có tôi bảo vệ, cô bé tuyệt đối an toàn. Nhà họ tưởng cũng đã phải trả giá. Trần Phong Hoàng hiểu rõ phong cách hành động của Sở Phạm. biết được con gái an toàn rồi thì nhiều chút được gánh nặng trong lòng thở phào một hơi rồi lại chìm vào giấc ngủ sở phàm rời khỏi phòng để ông được yên lặng tĩnh dưỡng anh phàm ơi từ xa Trần Vy Vy sách theo một hộp dự ấm đi đến anh đói không ạ? em có nấu chút hoành thánh cháo gà, anh dùng thử nhé năm hộp vừa được mở mùi hương đậm đà thơm nước muối bay ra vị canh thịt thơm ngon vô cùng ngon không ạ? Trần Vì Vì mở to đôi mắt Thoạt nhìn không khác gì con nít Chờ được khen <cười> Tuyệt vời Có phải em gái nhà hàng năm sau nào mua đến không Sở phàm trêu Đâu có Người ta tự làm cho bổ Trần Vì Vì xấu hổ lè lưỡi Em hầm nồi cháo này hơn 3 tiếng đồng hồ ấy Cực lắm luôn Sở Phạm nghe mà ngạc nhiên Bây giờ mới phát hiện Gương mặt Trần Vì Vì nhuống màu mệt mỏi Dưới đôi mắt linh động và phảnh đen Trên chóp mũi và gương mặt cũng lấm lem tàn cho. Chẳng lẽ em thức trắng đêm nấu cho anh? Trần Phi Phi chỉ ngượng ngùng, xoan xuýt ngón tay. Anh vất vả như vậy, em làm sao mà ngủ được? Nên mới, nên mới làm chút chuyện trong khả năng thôi. sở phàm lập tức cốc đầu cô. Cô còn ngốc hơn bố cô nữa, chưa có gì bỏ bụng đúng không? Ăn đi này. Em không có ngốc mà. Trần Phi Phi tức tối phản bác lại dầu dĩ xoa đầu. Anh Phạm đừng cốc đầu em nữa được không? Đau lắm ấy. Nhận hộp cơm vào tay, cô bắt đầu ngấu nghiến. Bao tử cô đã kháng nghị từ lâu sau một đêm không có gì lấp đầy thế là cũng không thèm sự ý tứ gì trước mặt Sở Phạm nữa. Chưa đầy 5 phút sau, một hộp hoành thánh cháo gà đã được giải quyết xong. Cô thỏa mãn vuốt bụng. Ôi, em, em lỡ ăn hết rồi. Bấy giờ, Trần Vì Vì mới bừng tỉnh xóa ớt, khóc không ra nước mắt. Em xin lỗi anh Phạm, vốn định chuẩn bị cơm sáng cho anh, ai dè lại tự ăn hết mất. Để, để em làm một phần khác cho anh." Cô toan rời đi thì bị Sở Phạm kéo lại. "Thôi, cho em nấu xong thì tới giờ ăn chưa mất, anh mua đại cái gì ăn là được." "Dạ, vậy cũng được." Trần Vy Vy cúi đầu tự trách, Sở Phạm không nhịn được mà bật cười. "Bố em hay khen em thông minh học giỏi, anh lại chẳng thấy thế chút nào." Ngốc thế này, hẹn gì thi trợt đại học Trần Vì Vì ngày vậy thì sừng sốt, Một hồi sau chợt cắn môi Khẽ nói Anh Phạm, thật ra Thật ra em đậu đại học Yên Kinh ạ Nhưng mà Nhưng mà người trúng tuyển lại không phải em Em tận mắt nhìn thấy Một cô gái bước xuống từ chiếc xe sang trọng Cầm thư trúng tuyển vào hồ sơ của em Đến đại học Yên Kinh bảo danh Khi em đến tìm họ Nói cho ra lẽ Thì lại bị bảo vệ đuổi đi Trần Vì Vì vòng tay quanh hai gối trông đáng thương vô cùng đồng từ sở phạm co lại thấp giọng hỏi ý em là em bị người mạo danh thế chỗ Trần Vì Vì gật đầu khóe mắt đã đỏ bừng dạ vì hồ sơ của em bị cô ta cầm nên em trở thành người không hộ khẩu đến học lại cũng không trường nào muốn nhận sắc mặt sở phạm khó coi vô cùng anh biết kỳ thi đại học là cơ hội đổi đời duy nhất của biết bao nhiêu thế hệ học sinh nghèo ở Đông Hoa, vì vậy trước giờ vô cùng nghiêm khắc và thiêng liêng. thế nhưng quy định là do người đặt ra, nơi nào có người, nơi ấy sẽ có tranh chấp. Trên thế giới này, tầng lớp quý tộc thượng lưu quả thật có thể lợi dụng các thủ đoạn sau màn để vượt qua bất kỳ luật lệ và rào cản nào. Chưa cần những đôi tay quyền lực ấy vùng lên là có thể xóa bỏ công sức mười mấy năm rồi mài kinh sử của một cô gái tuổi đôi mươi. thậm chí sửa lại vận mệnh của chính cô và gia đình. Mà con em của những kẻ quyền quý sốt nát ấy lại có thể đường hoàng mạo danh thế chỗ, hưởng thụ tài nguyên cao cấp nhất, cuộc sống sung túc nhất mà không phải bỏ ra bất kỳ công sức nào. Phát lối biết bao, tà nhẫn biết bao. Anh Phạm ơi, em vẫn luôn giấu bố chuyện này, chỉ nói rằng vì em lo lắng quá nên làm bài không tốt, anh đừng nói cho bố em nha. Trần Vy Vy nhìn sở Phạm đầy căng thẳng, Mí môi nói Bằng không với tính tình của bố thì chắc chắn sẽ đòi làm cho ra lẽ cái cổ kia nhìn thôi là biết con nhà giàu rồi, tụi em không chưa vào được. Sở phàm hít sâu một hơi. Anh không biết trên đời này còn có bao nhiêu mảnh đời vô tội yếu ớt, bị đối xử bất công mà không biết minh oan nơi nào như Trần Vi Vi Anh cũng không biết có bao nhiêu con em nhà quyền quý, ngang nhiên mạo danh thế chỗ, tước đoạt thành quả đường hoàng hưởng thụ quyền lợi của người khác nhưng anh biết một điều thói đời này nên thay đổi em cứ yên tâm anh Phạm sẽ ra mặt giúp em lấy lại công bằng trong chuyện này Sở Phạm nắm lấy bàn tay Trần Vi Vi đưa ra một lời hứa chắc nịch dạ Trần Vi Vi vốn muốn từ chối nhưng thần thái tự tin của Sở Phạm lại khiến đáy lòng cô rung động bèn gật đầu sau khi hỏi thăm thêm vài chi tiết Giở phàm Tiễn Trần VVD đi, rút điện thoại ra gọi cho Dương Tuấn Huy. Điều tra kỹ, chỉ với ba chữ này của anh, Dương Tuấn Huy bắt đầu huy động cả một thế lực đi tra xét. Quyền lực và mạng lưới giao thiệp trong tay một trung tướng đủ sức khiến cho ngành giáo dục Yên Kinh sóng động, lỗ giỏi bọ sâu mọt kia có chạy đằng trời. Sau khi căn dặn Dương Tuấn Huy đi giải quyết mọi việc xong, Sở Phạm lại cùng Trần Vi Vi đi dạo trung tâm thương mại mua một ít vật dùng cần thiết. Khoảng trường 5 giờ chiều bọn họ cùng trở về bệnh viện. Trần Phong Hoàng đã khôi phục lại ý thức chỉ có điều vẫn còn hơi yếu ớt. Sở Phạm lại châm cứu cho ông ta giúp lưu thông khí huyết và kênh mạch. Chưa đầy 5 phút sau đã bắt đầu khỏe nhiều phần rồi. Trần Vi Vi hết sức kinh ngạc đôi mắt xinh đẹp của cô ấy lấp lánh ánh sao nhìn Sở Phạm với vẻ sùng bái Bây giờ Sở Phạm chính là người đàn ông không gì không làm được trong lòng cô ấy. Sở Phạm cũng chỉ cười cười. thầm nhủ gần đây mình bận bè nhiều việc quá nên đã gác lại huyền y bảo điển y thuật bị cứng tay nếu như có thể tinh tiến thêm 2-3 phần thì Trần Phong Hoàng chẳng cần phải nằm bệnh viện vì vết thương như thế này bản thân mình có thể chữa dứt hẳn cho ông ta. Sau khi để lại mấy đường thuốc Sở Phạm căn dặn vài tiếng rồi định rời khỏi bệnh viện về nhà tắm nước nóng nghỉ ngơi. Vào lúc anh sắp rời khỏi đây, chợt nghe thấy tiếng xầm xì tán chuyện của mấy cô y tá. "Hay tin gì chưa? Hôm qua có một cô bác sĩ xinh lắm được đều đến bệnh viện chúng ta, nghe nói cô ta ở Giang Bắc, vẫn còn trẻ trung mà đã là tiến sĩ ngoại khoa rồi đó. Nếu như đến bệnh viện Yên Kinh của chúng ta học hỏi lấy tiếng thì sau này tương lai của cô ta sẽ rực rỡ lắm." "Phải đó." Bệnh viện Yên Kinh của chúng ta xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng thực lực toàn quốc xét trong toàn thế giới cũng đứng trong 20 hạng đầu cạnh tranh cũng lớn nghe nói phải có đến 7-8 bác sĩ cùng cạnh tranh một vị trí với cô ta nếu như muốn chiếm được vị trí này thì chỉ có thể bán thân để đi lấy lòng lão già háo sắc đó thôi ha ha ha không biết lão già khốn nạn đó đã làm hại bao nhiêu người nữa hết cách rồi, ai bảo người ta có quyền lớn ra thế vững chắc kia chứ tiếc là bác sĩ đường mê miên này bị vấp phải thủ đoạn thâm độc rồi ha ha ha biết đâu chừng người ta nóng lòng chủ động dâng mình lên đến tận cửa để đổi lại tương lai sáng lạn thì sao sáng Bắc tiến sĩ khoa sương đường miên miên đi bán thân nghe thấy vài thông tin quan trọng này sợ Phạm lập tức ngừng bước anh lên tiếng các người đang nói đến bác sĩ đường nào ôi chào anh làm chúng tôi sợ chết khiếp nói ai thì liên quan gì đến anh chứ anh một cô y tá giật mình cô ta tức tối quay người định trách móc nhưng vừa nhìn thấy sở phàm đã cảm thấy căng thẳng ngay là là anh sở à? bọn họ là y tá phụ trách Trần Phong Hoàng trong phòng bệnh này tất nhiên có biết với sở phàm mặc dù bọn họ không biết thân phận thật sự của anh thế nhưng hôm đó sở phàm chỉ gọi một cú điện thoại thôi mà hàng đống chủ nhiệm chuyên gia trong bệnh viện lập tức chạy đến ngay, ai nấy cũng trị liệu cho Trần Phong Hoàng với tâm trạng căng thẳng tột cùng. Người có thể khiến cho lãnh đạo bệnh viện xem trọng như thế, chắc chắn gia thế của Sở Phàm không giống như người bình thường, đám y tá nhỏ nhoi như bọn họ không thể đắc tội với anh được. "Xin xin lỗi, bà nãy tôi kích động quá." Sở Phàm khoa tay, anh nhíu mày mà nói. Khi nãy Cô bảo có một bác sĩ mới được điều từ sang Bắc đến đây. Tên là Đường Miên Miên à Còn là hạng bán thân gì đó. Có nghĩa là sao? Cô y tá ngẩn người vài giây rồi mới cắn răng, vẫn nói thật lòng. Là thế này ạ, Bệnh viện Yên Kinh của chúng tôi có luật bất thành văn. Viện Phó Hoàng chuyên phụ trách việc điều động nhân sự mê tiền mê gái, tự tư tự lợi. Nếu như muốn ở lại Bệnh viện Yên Kinh, Bình Yên hưởng lương mấy năm thì phải được hắn gật đầu. Bởi thế mấy năm nay không ít bác sĩ y tá đều bị hắn làm hại. Một cô y tá mở tấm hình trong điện thoại ra rồi nói Chúng tôi cũng chỉ nghe nói rằng có một bác sĩ nữ rất xinh đẹp từ sang Bắc đến đây không biết có phải là người anh muốn tìm không? ngài nói Viện Phó Hoàng đã mời cô ta đi dự tiệc rồi. Sở phàm liếc mắt nhìn thử cô gái trên tấm hình mặc áo bờ lù trắng vẫn không thể che giấu được đôi chân dài đáng kiêu ngạo ấy buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng trông vừa lạnh lùng kiêu ngạo lại đầy ấp lòng tự tin đúng là đường miên miên sở phàm hít sâu một hơi anh không ngờ rằng đường miên miên lại đến yên kinh bọn họ đang ăn cơm ở đâu ở nhà hàng thiên thịnh anh sợ anh cô ta vẫn còn chưa nói xuất lời chỉ nghe thấy tiếng vù vù vang lên sở phàm đã biến mất tâm hai cô y tá đều hoảng sợ như thể gặp phải quỷ bây giờ trong một gian phòng riêng ở nhà hàng thiên thịnh một người đàn ông trung niên bụng bự chán hói, gương mặt bị ổi, đang mỉm cười do rượu cho cô gái lạnh lùng xinh đẹp bên cạnh. bác sĩ đường, nào, tôi thay mặt cho bệnh viện yên kinh chào đón cô gia nhập. cạ ly. nhóm lãnh đạo bệnh viện ở xung quanh cười nói zoom già, lần lượt nâng ly chúc mừng. thôi, viện phó hoàng, tôi, tôi thật sự không thể uống được. đường mềm mềm đã mặc đồ bình thường. Cô mặc chiếc áo khoác thoải mái cùng quần jeans bó, làm tô lên đôi chân thẳng tắp của mình, thon dài đến hút hồn. Gương mặt cô ưng ưng đỏ, ánh mắt mơ màng, người đẹp say rượu càng mang vẻ đẹp độc đáo thư tha, vô cùng quyến rũ. Cô cố tình xin đến bệnh viện Yên Kình Bồi dưỡng là vì sợ phàm, chỉ vì muốn được gặp mặt anh một lần, nhưng vừa mới thu xếp ổn thỏa, nhóm lãnh đạo bệnh viện như Hoàng Mạnh đã gọi điện thoại đến, bảo là chuẩn bị nghi thức chào mừng cô. Đường miền miền không thể từ chối sự nhiệt tình của bọn họ nên cũng đồng ý. Nhưng nào ngờ bọn họ lại không ngừng chuốc rượu cho mình. Cô là một cô gái còn chưa sỏi đời, cũng chỉ có thể uống cạn từng ly từng ly một. Viện Phó Hoàng Còn uống, còn uống nữa thì tôi sẽ say mất. Đường miền miền liên tục khoát tay, siêu siêu vẹo vẹo như thể sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào. Cô cũng cảm thấy rất ngờ vực. Từ nhỏ cô đã đi theo đường Việt Quân, cùng uống rượu với mấy ông cán bộ dù không đến mức ngàn chén không say nhưng cũng luyện thành tiểu lượng cao sao hôm nay mới uống có phải ly mà người mềm oạt ra thế này ánh mắt Hoàng Mạnh ngập tràn sự tham lam hắn ý thức được rằng thời cơ của mình đã tới bèn vội vàng vậy tay nhóm lãnh đạo trong phòng riêng đều hiểu ý bọn họ lặng lẽ bước ra ngoài ngay sai thì tốt tôi dìu cô về phòng nghỉ ngơi Hoàng Mạnh nở nụ cười bị ổi hắn thở lúc đưa ly rượu đẻ đặt tay lên đùi Đường Miên Miên, vẻ mặt trông có vẻ rất hưởng thụ. Hắn cố tình bỏ một ít thuốc vào rượu của Đường Miên Miên, chẳng bao lâu sau, đến một con voi cũng phải say túy lúy. Đường Miên Miên dùng mình, tỉnh táo hơn một nửa, cô vội vàng đầy Hoàng Mạnh ra. "Viện phó Hoàng, anh anh làm gì thế? Mọi người mọi người đi đâu cả rồi?" "Viện phó Hoàng, tôi phải về nhà đây." Đột nhiên dự cảm không lành nảy sinh trong lòng cô. Cô cầm túi sách đứng dậy bỏ đi. Hòa mạnh lại cào cô ngược trở về. Hắn cười hì hì. <cười> Bác sĩ Đường, cô đừng dè dạt với tôi nữa. Bây giờ có ai trong phòng riêng đâu mà giờ vợ làm gì? Chẳng phải cô muốn đến bệnh viện yên kinh lấy tiếng, hòng có tương lai sáng sủa sao? Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở đây với tôi đêm nay, tôi đảm bảo không những sẽ ưu tiên tuyển dụng cô, đến vị trí phó chủ nhiệm ngoại khoa cũng sẽ thuộc về cô luôn. Hắn vỗ đuổi mình nói với gương mặt gian ác Nào, ngồi lên đây, tự mình cử động đi. Đường miền miền biến sắc, suốt cuộc bây giờ cô đã hiểu ra đây là một cái bẫy. Sao? Cô thẳng tay hắt một ly rượu lên gương mặt buồn nôn của Hoàng Mạnh rồi tức giận quát mắng. Đồ vô liêm sỉ, không bằng súc sinh. Uổng cho anh mặt mày đạo mạo, còn là lãnh đạo của bệnh viện, anh đúng là súc sinh đội lốt người. Bảo tôi ngủ với hạng côn đồ buồn nôn như anh à? Nằm mơ đi, đừng hòng. Bốp, Hoàng Mạnh lập tức nổi trận lồi đình Hắn đẩy mạnh đường miên miên lên bàn Má, con điếm này Mày chán sống rồi Nên mới dám tả rượu vào tao chứ gì Mày xem xem, tao sẽ xử mày như thế nào đấy Hắn lợi dụng trước quyền Số phụ nữ mà hắn chơi Không đến một trăm, cũng phải tám chục Chưa có ai dám ăn nói nhiều vậy Với hắn đâu À, buông tôi ra Đồ khốn nạn, cứu mạng Đường miên miên liều mạng vùng vẫy phản kháng Nhưng suốt cuộc thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ xài mềm, nào có phải là đối thủ của hắn. Ha <cười> ha, kêu đi, kêu đi, ông chủ nhà hàng Thiên Thịnh là anh em của tôi, cho dù cô có gào đến chết cũng không có ai đến cứu cô đâu. Hoàng Mạnh Trề cảm thấy càng lúc càng hưng phấn và kích động, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như đường mềm mến, hắn vừa nhìn thấy đã trố mắt, trẻ mong có thể gác đôi chân dài ấy lên vai mình. Dùng mảnh trời cô ba ngày ba đêm Hoàng Mạnh vô cùng phấn khởi Hắn cầm lên rồi vồ đến đường miên miên Đường miên miên gần nhiều tuyệt vọng Hai hàng lệ lan dài trên gương mặt cô Bố Vào lúc này Cánh cửa phòng bào bị đá tung ra Nếu như không muốn chết Thì buông cối ra ngay Giọng nói của sở phàm lạnh tanh Dầm Một tiếng động lớn vang lên Khiến Hoàng Mạnh giật mình hoàng hút như bị rụi một chậu nước lạnh xuống đầu mất hết hứng thú sợ sợ phàm đầu óc đường miên miên rối loạn kinh ngạc kêu lên sau đó liên tục lắc đầu ngỡ mình bị ảo giác sợ phàm nhìn cảnh tượng trước mắt lửa giận bừng bừng từng bước đi đến chỗ hoàng mạnh đồ khốn mày là ai ai cho mày vào đây hoàng mạnh tức giận đến run rẩy hống hách trời mắng sợ phàm dám phá hỏng chuyện tốt của tao Có tin, chỉ bằng một câu nói của tao cái chân chó của mày sẽ bị gãy luôn không? Bảo vệ, lôi người! À! Chưa kịp dứt lời, sợ phàm đã thẳng tay đấm một cú vào mặt hắn, mắt nổ đòm đóm, kêu lên thảm thiết. Bố! Thêm một cú đấm nữa, sống mũi của hắn gãy răng rơi cả ra ngoài, mặt bê bết máu. Dầm! Hắn bị một chai rượu đập thẳng vào đầu, vỡ đầu mảnh thủy tinh văng tung tóe máu chảy lênh láng. À, giết người rồi, cứu mạng, giết người rồi Hoàng Mạnh sợ Tè ướt cả màng quần lớn Như chó nhà cò tang Vừa kêu gào khóc lóc, vừa chạy ra khỏi phòng bao Hắn bị sở phàm dọa sợ chết khiếp Sở phàm không thèm liếc nhìn Hoàng Mạnh đang tháo chạy lấy một cái Vội vàng đi qua đỡ đường miên miền Đang ngã trên mặt đất dậy miên miền, cô sao rồi Tỉnh chưa May thầy quần áo vẫn nguyên vẹn Trên người chỉ có vải vết bầm tím nếu lỡ chậm một bước thôi hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. À, anh cút đi, cút đi, đừng qua đây, đừng đụng vào tôi. Đường Miền Miền say đến không biết trời đất gì, cố hết sức chống cự, nắm đấm yếu ớt đánh lên người Sở Phạm. Sở Phạm nắm chặt hai bàn tay thanh mảnh của cô, lớn tiếng nói: Đường Miền Miền, cô nhìn cho kỹ đi, là tôi, tôi là Sở Phạm. Sở Phạm vừa nói. vừa nhanh chóng bấm vào huyệt bách hội và huyệt quan sung của đường miên miên kích thích hai huyệt này có thể thức tỉnh não bộ giúp giải rượu. sở sở phàm thật sự là anh sao? hu hu hu tôi còn tưởng sẽ không gặp được anh nữa. đường miên miên khôi phục chút ý thức ôm chặt lấy sở phàm nhỏ giọng nước nở. lúc này sở phàm chính là chỗ dựa duy nhất của cô ôm cơ thể yêu kiều trong lòng mang đến cảm giác mềm mại. khiến lòng sở phàm hơi gợn sóng, chuột sót, phức tạp. Cô gái ngốc nghếch này, nhất quyết về mình mà chủ động xin chuyển từ Giang Bắc, nơi cô lớn lên, đến Yên Kinh. Nhưng không ngờ nơi đầm dòng hang hồ này xem chút nữa khiến cô tự biến mình thành món ăn cho kẻ khác. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Sở phàm ôm chặt người đẹp vào lòng, cởi áo và khoác lên người đường miền miền, rồi bế cô lên. Nào, tôi đưa cô về nhà. Ấm... Đúng lúc này, cánh cửa phòng bào bị đá tung ra, hơn chục nhân viên bảo vệ hùng hăng sông vào. Hoàng Mạnh đứng lẫn trong đàm đông, hống hách ngạo nghễ mắng trời Không đứa nào được nhúc nhích. Khốn kiếp, dám đánh tao. Hôm nay ông đấy không đập chết mày, thì tao theo họ mày luôn. Hoàng Mạnh giống hệt chó điên cắn cản. Hôm nay hắn bị sở phạm đánh đến mức mặt mày sưng như đầu heo, còn bị tên khốn này dọa tè ra quần. Thù này không trả, sau này chẳng phải, Hắn sẽ bị cười thối mũi sao Xếp tưởng Là tên khốn này đánh tôi Anh xem làm sao thì làm Trong đám đông Một người đàn ông ngoài 30 tuổi Trên mặt có một vết sẹo Bước ra với sắc mặt ồ ám Hắn tên là Tưởng Trà Là người phụ trách khách sạn thiền thịnh Cũng nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn Hoàng Mạnh thường lợi dụng chức quyền trong tay Đến ăn uống miễn phí thi thoảng còn chia sẻ cho hắn Vài bác sĩ nữ xinh đẹp Mà hắn lừa được Hai người xưng anh gọi em, cầu kết làm chuyện xấu. Bắt con, dám đánh người ở địa bàn của tưởng cha tao. Mày ăn gan hồ mật gấu à? Tưởng cha xiết một hơi, ngạo mạn búng tàn thuốc. Hôm nay, nếu mày không để lại một bộ phận trên người, thì mày không ra khỏi đây được đâu. Hoàng Mạnh ở bên cạnh cười gằn Còn con đi tiện kia nữa, cô ta phải chủ động leo lên giường ông đây, dạng chân cho tao chơi. Hoàng Mạnh, Đồ cầm thố, dám cả gan làm sàng bậy Đường miền miền tỉnh táo hơn Chỉ vào Hoàng Mạnh nghiến răng nghiến lợi Mắng trời Anh cố ý chuốt xài tôi Có ý đổ xấu, tôi phải báo cảnh sát Tôi muốn kiện anh, để anh bị cách trước Rồi tống vào tù Sau mặt Hoàng Mạnh thay đổi liên tục Sau đó lại cười khẩy khinh bỉ Cô nói tôi có ý đổ xấu ư Bằng chứng đâu Tôi nói là cô cố ý quyến rũ mua chuộc tôi Muốn tôi giúp cô lấy được vị trí bổ túc Của bệnh viện yên kinh đó <cười> Đừng mê miên, cô không cần thể diện thì cứ kiện đi, cảnh sát, tòa án ở đâu cũng có người của tôi, để tôi xem thử ai chơi ai." Hoàng Mạnh Đặc Ý nói, dựa vào mạng lưới quan hệ rộng rãi này để tăng thêm tính uy hiếp mà mấy bác sĩ nữ bị hắn lừa đầu chỉ biết run rẩy cúi đầu, biến thành đồ chơi trong tay hắn. Tường Trà cũng cười nhạt, không biết xấu hổ nói, "Đúng vậy, tôi có thể làm chứng cho viện trưởng Hoàng." viện trưởng hoàng là người đức cao vọng trọng y đức cao quý chắc chắn là cô quyến rũ viện trưởng hoàng vì lợi ích cá nhân anh... anh... đừng mềm miên tức đến ưa gan sở phẩm quan sát đám người bình tĩnh nói nếu chưa muốn chết thì mau cút đi ánh mắt này vô cùng lạnh lùng tưởng trà không khỏi ruồn dày điếu thuốc trên tay xém chút nữa làm bỏng tránh mình mẹ kiếp, to mồm nhỉ dám đe dọa ông mày Mày là cái thá gì? Hắn vẫy tay, một đám bảo vệ hùng hãn sông lên, Sở Phạm bình thản buông ra một câu. Ở yên kinh, họ tưởng chính là tưởng thiên sơn nhỉ? Ồ, mày cũng biết đến uy danh nhà họ tưởng chúng tao à? Tưởng trà hơi kinh ngạc, vẻ mặt ngạ mạn, nói. Đúng, tưởng thiên sơn là chú tao. Nếu mày biết điều, thì mau cút qua đây, dập đầu với tao ba cái, tự phế bỏ một cánh tay, rồi để người phụ nữ này lại. Máy có thể biến Cách một tiếng Hắn ném một con dao găm xuống trước mặt sở phàm Đám đàn em cười sảng khoái Đầy vẻ nhạo bán Sở phàm không nói gì thẳng thường lấy điện thoại ra Tưởng Thiên Sơn Bây giờ có một tên xác rời tên là Tưởng Trà Chọc tức tôi Tôi cho ông hai lựa chọn Một, để hắn lăn qua đây dập đầu một trăm cái nhận lỗi Hai là, chuẩn bị quan tài Tôi tiễn toàn bộ người nhà họ tưởng lên đường Nói xong, sợ phàm cúp mày luôn Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ Ha ha ha tiếp theo Ai nấy đều phá lên cười Xếp tưởng, nghe thấy không Hắn ta muốn anh dập đầu 100 cái Xin lỗi hắn Hoàng Mạnh cười châm chọc Hắn còn muốn giết cả nhà họ tưởng Anh sợ không Ha ha ha, tôi sợ quá đi mất Sợ muốn chết luôn Tưởng trà cũng cười như điên Đồ vô dụng như mày Còn giờ vào gọi điện cho chú tao Đe dọa nhà họ tưởng chúng tao Mày là cái thá gì chứ Mày mà liên lạc được với chú tao Thì tao ăn luôn một cân xít Đám người tưởng trà không ngừng cười nhạo Giang giang, giang Một hồi chuông điện thoại vang lên Tưởng trà liếc nhìn tên người gọi Đột nhiên cả người hoàng hốt Mặt như nuốt phai xít Tưởng Thiên Sơn gọi điện cho hắn thật sao Vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn Tập 61 của bộ truyện Chiến thần trở lại